các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh cà radio beat. ngay đây thanh bình xin gửi đến cho quý vị thính giả tập số 2 của áo thư tựa đề quảng châu kỳ án quả thanh bình. các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. nữ nhân xuất hiện từ sau bức bình phong. Giờ đây nàng vận một tấm máu choàng Màu hoàng lục đơn giản viền đen Với dây thắt lưng mỏng Nàng tiến nhanh lại gần đào cam Và cua tay mò mẫm giữa không trung Để tìm chiếc lồng nhỏ Xin hãy cẩn thận với con kim trung của tiểu nữ Nàng hét lớn Đào cam đặt quả bầu vào bàn tay nàng Ta chỉ đang nghe âm thanh du rưng của nó Y nói Nàng bán những sinh vật này à Đúng thế Nữ nhân đáp lời trao quả bầu trở lại thanh xảo tiểu nữ bán chúng ở chợ hoặc là bán trực tiếp cho các khách nhân tử tế đây là con tốt nhất nó rất hiếm nhất là tại miền nam này các cao thủ về chơi dế gọi nó là kim trung ngồi xuống chừng kỳ và đặt đôi tay mảnh mai lên đùi nàng nói thêm trong những chiếc bình trên kệ đằng sau tiểu nữ đựng vài con dế chọi bọn chúng cũng đáng thương lắm tiểu nữ quét phải nghĩ đến cành những đôi chân cứng cáp và những cặp đốt dài đẹp đẽ của chúng bị vỡ nát trong các cuộc chiến, nhưng tiểu nữ vẫn phải tích trữ chúng vì nhu cầu của khách đối với loại giấy này khá là ổn định. làm sao nắm bắt được chúng? tiểu nữ chỉ cần ngẫu nhiên đi bộ dọc theo các bức tường, bơi quanh các hoa viên và những tòa nhà cũ, tiểu nữ nhận ra những con dế tốt qua tương cánh của chúng và dùng trái cây thái lát để làm mồi nhử mấy con vật nhỏ xíu này cũng khôn lắm. Tiểu nữ thậm chí còn nghĩ bọn chúng quen biết mình nữa. khi tiểu nữ thở chúng trong phòng này, chúng luôn quay lại trước hộp của mình ngay khi tiểu nữ ra lệnh. không có ai chăm sóc cho nàng à? tiểu nữ không cần ai chăm sóc cả. tiểu nữ có thể tự lo liệu khá chu toàn cho mình. đào cam gật đầu rồi ý đột ngột nhìn ra, ý nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cầu thang kêu cọt kẹt bên ngoài. Phải chăng nàng nói hàng xóm quanh đây Chỉ về nhà lúc đêm muộn thôi ư Đúng thế Nàng đáp Y chú ý lắng nghe Nhưng bây giờ Đào cam chỉ còn nghe được tiếng dế kêu Chắc cả y đã nhầm Y hỏi vẻ ngờ vực Hầu như lúc nào nàng cũng một mình Ở trong ngôi nhà này Thì liệu có ổn không Ôi ổn mà Nhân tiện thì ngài có thể nói tiếng của mình tiểu nữ cũng khá quen với nó Không cần đâu Ta muốn tập luyện tiếng Quảng Châu của mình hơn Nàng không có gia quyến thân thuộc ở trong thành sao Tiểu nữ có Nhưng sau khi đôi mắt mất đi ánh sáng Thì tiểu nữ đã bỏ nhà đi Tận đây xin giới thiệu Tiểu nữ tên là Lan Lị Và tiểu nữ vẫn nghĩ ngài là một quan viên Đúng vậy Nàng đoán đúng Ta làm công việc đại loại như quả một lục sự, Trong đoàn tùy tùng của một vị khâm sai Đến từ Kinh Thành Ta họ đào Số tiền kiếm được từ những con dế này Có đủ cho nàng trang trải nhu cầu hàng ngày không Đồ dùng Và còn dư nữa Tiểu nữ chỉ cần tiền cho mỗi chiếc bánh dầu Và bữa sáng và tối Và một tô mì cho bữa trưa Bắt đám dế này thì không tốn gì cả Nhưng lại bán rất được giá Chẳng hạn như con kim trung này Ngài biết không Nó đang giá một nén bạc đó Nhưng không vì vậy mà tiểu nữ Từng nghĩ đến việc xe bán nó Sáng nay thức dậy nghe tiếng nó kêu khiến tiểu nữ hạnh phúc lắm nàng cười đoạn nói tiếp tiểu nữ chỉ vừa mới bắt được nó vào tối hôm qua thôi thật là vô cùng may mắn tiểu nữ đã vô tình đi dọc theo bức tường phía tây của chùa hoa tháp ngài biết ngôi chùa đó chứ là một trong bốn ngôi chùa cổ nhất quảng châu được xây dựng năm năm trăm ba mươi bảy từ đời minh về sau được gọi là chùa lục dung tân nhân rồi chùa hoa tháp ở khu phía tây thành chính xác chuyện là như vậy tối qua tiểu nữ bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của nó phát ra ở đó tiếng kêu đầy sợ hãi tiểu nữ đặt một lát dưa chuột dưới chân tường và gọi nó ra như thế này này nàng bím môi lại và phát ra tiếng kêu giống như tiếng rưu đít của một con dế đến kỳ lạ sau đó tiểu nữ ngồi xổm xuống và chờ đợi cuối cùng thì nó cũng đến tiểu nữ nghe thấy nó nhai tóp tép miếng dưa chuột sau khi ăn no rồi thì nó no vui lắm Tiểu nữ dụ nó chui vào trong trái bầu rỗng ruột mà tiểu nữ luôn mang theo trong tay áo. Ngẩng đầu lên, nàng nói. Nghe kìa, bây giờ nó lại gáy rất hay, đúng không? Chắc chắn rồi. Tiểu nữ nghĩ có lẽ ngài cũng sẽ mê chúng thôi. Sau một thời gian, giọng điệu của ngài nghe rất tử tế, Không thể là phường thảo khống. Ngài đã làm gì hai tên nam nhân hành hung tiểu nữ vậy? Chúng dường như rất đau đớn. À ta không phải là một võ biền ta chỉ là một nam nhân đã luống tuổi khoảng gấp đôi tuổi nàng nhưng ta đã đi đến nhiều nơi và học cách tự lo cho mình ta mong từ giờ trở đi nàng cũng sẽ học được như vậy Lan ly thế dân này đầy giấy bọn người cặn bã sẵn sàng lợi dụng một thiếu nữ như nàng ngành như vậy thật sao không hẳn đâu nhìn một cách tổng thể thì tiểu nữ nhận thấy vách tính khá là tốt bụng và nếu họ có đồi bại Đó chủ yếu là vì họ thấy mình bất nảnh hay cô đơn Hoặc không thể có được thứ mình muốn Hay là có quá nhiều thứ mà họ muốn Có lẽ là vậy Dù sao đi nữa, tiểu nữ dám cược là Hai tên kia thậm chí còn không có đủ ngân lượng Lo cho mình một bữa ăn thịnh soạn nữa Chứ đừng nói đến một nữ nhân Bọn chúng đã khiến tiểu nữ khiếp sợ Vì nghĩ là chúng sẽ đánh mình bất tỉnh Sau khi thỏa mãn với mình xong Nhưng giờ thì tiểu nữ nhận ra cuối cùng Bọn chúng sẽ không làm như vậy Vì biết rằng tiểu nữ bị mù Nên sẽ không bao giờ có thể tố giác chúng được Lần sau gặp chúng Đào cam cáo kỉnh nói Ta sẽ tưởng cho mỗi tên một nén bạc Xem như là phần thưởng vì ý tốt của chúng Y uống cạn chén trà Rồi nở lại nụ cười hài lòng Nhắc đến bạc Ta cho là chúng ta sẽ vô cùng cần đến Vì một kẻ sẽ không bao giờ Có thể sử dụng tay phải được nữa Còn tên kia sẽ cố rửa vô sống Khỏi mắt mình và sẽ bị tan phết cả đời Nữ nhân giật đại người lên Chuyện ngài làm thật đáng kinh tổng nàng la lên giận dữ và ngài có vẻ thích thú với điều đó ngài thật là tàn nhẫn bị ổi còn nàng là một thiếu nữ rất xuẩn ngốc đào cam căn vặn lại đứng dậy và tiến về phía cánh cửa y chua chăn nói thêm cảm tạ vì chén trà nàng do dẫm mò lấy ngọn nến rồi tiến lại gần đầu cầu thang đứng ngay sau đào cam giơ cao ngọn nến cẩn thận đó nàng thi thầm nói những mực thềm này trơn lắm đào cam lẩm bẩm gì đó rồi đi xuống trong con nẻm tối, y căng mắt nhìn kỹ căn nhà như một thói quen, y tự nhủ với mình, tất nhiên là ta không hề có một ý định nào dù là nhỏ nhất quay lại nơi này, ta chẳng có hứng thú gì với nữ nhân, hứng ngộ là tiểu nha đầu ngu ngốc đó cùng với lũ dế của nàng ta, y bước đi về hướng đã định khó chịu vô cùng. hồi bốn con đường chính chạy xuyên qua thành từ bắc xuống nam được thắp sáng rực rỡ bằng những ngọn đèn lồng sặc sỡng qua các cửa tiệm trà lâu và tiểu quán hòa vào dòng người đông đúc lắng nghe những cuộc cãi vã và ác liệt và đấu khẩu dữ dội tâm trạng của đào cam đã khá hơn nụ cười châm biếm thường thấy lại hiện trên gương mặt y khi bức tường cao vút bao quanh đô đốc phủ hiện ra trong tầm mắt nơi đây có ít cửa tiệm hơn người con lại cũng thưa thớt dần Giờ y chỉ thấy chủ yếu là những tòa nhà cao cộng được những lính gác có vũ trang bảo vệ. Tòa lạc phía bên trái là nhà môn đô đốc phủ, bên cánh phải là chiếc sung phủ. Đào cam bước qua những bậc thềm đá hoa cương rộng rãi dẫn lối lên cánh cổng sơn son lộng lẫy của dinh thự. Đi theo bức tường lăng lổ gớm ghiếc, y gõ và cây lỗ nhìn trên một cánh cổng nhỏ hơn ở góc phía đông của khu nhà. Đào cam khai báo danh tính cho lính gác để nhẹ cánh cửa mở ra. Y bước xuyên qua hành lang dài, lát đáng cẩm thạch tạo ra âm thanh để đi tới dân trong đứng biệt nằm bờ giấy nhà phía đông. Địch Công đang lưu trú tại đây. Trong phòng chờ, viên tổng quản vẫn đi phục trang nhã, đang những mày chăm chú xem xét kỹ lưỡng việc khách nhếch nhác. Đào Cam bình tĩnh cởi chiếc áo chẽn ra dê đà. Bên trong y vẫn một tấm trường bào màu nâu sẫm, cổ áo và cổ tay áo thêu chỉ vàng thể hiện chức vị trưởng sự của mình. Viên tổng quản nhanh chóng cúi đầu thi lễ, rồi kính cẩn cầm lấy bộ y phục tồi tàn của Y. Đoạn hắn đẩy cánh cửa kép cao ngêu mở ra. Gian sảnh mênh mông trống trải, được thắp sáng lờ mờ nhờ một tá dàn đến bạc đứng sừng sững giữa những cây cột lớn sơn son tạo thành hàng hàng trang nghiêm dọc theo các vách tường. Ở bên trái là một chiếc trường kỷ rộng được đẽo từ gỗ đàn hương cùng một chiếc bàn. Trên bàn có đặt một bình hoa bằng đồng chính giữa rảnh chỉ có một tấm thảm lớn màu xanh lam sẫm trải rộng mênh mông, ở xa xa cuối rảnh, Đào Cam nhìn thấy một chiếc án thư to lớn đặt trước bức bình phong thiếp vàng. Địch công đang an tọa sau đó, đối diện là Kiều thái ngồi trên chiếc ghế thấp. Trong rảnh thật mát mẻ và yên ắng khi Đào Cam bước ra phía sau, y người được mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và hoa nhài khô địch công vẫn tấm chừng bào tím theo viền vàng đầu đội mũ ô xa cánh chuồn cao Câu gắn kim huy của tước vị ngân thành quang lộc đại phu ông đang ngồi tự lưng vào chiếc ghế mảnh rộng rãi khoanh tay lại trong tà áo động kiều thái có vẻ cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ y nhìn chằm chằm vào những món đồ cổ bằng đồng trên án thư bờ vai rộng rãi của y khom xuống đào cam chợt nhận thấy địch công đã già đi nhiều suốt bốn năm qua gương mặt của ông hốc hác hơn khoe mắt và vành miệng cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu hoắm hàng chân mày đậm của ông vẫn còn đen tuyển nhưng bộ đâu dài hàng riêng và tóc mài đã ngả hoa râm khi đào cam tiến lại gần án thư và cúi đầu thi lễ địch công nhìn lên ông thẳng người lên dụ ông tay áo dài đa rồi nói với giọng trầm vang hãy ngồi bên cạnh kiều thái đi chúng ta có một hung tin đào cam à ta đã đúng khi cho hai người cải trang đến bến thuyền Vì điều đó đã khiến mọi chuyện bắt đầu tiến triển Rất nhanh Ông quay sang viên tổng quản Vẫn còn đứng ở đó Mang trà mới lên đây Sau khi tổng quản rời đi Đệ công chống kiểu tay lên án thư Chăm chú nhìn hai thuộc hạng hồi lâu Rồi tiếp tục nói với nụ cười ảm đạm Thật tốt khi chúng ta lại được kề vai sát cánh nhau Các bằng hữu Sau khi đến kinh thành Mỗi người chúng ta đều phải bận biệu với công vụ của riêng mình Đến nỗi giếm khi có dịp ngồi hàn huyên tâm sự như chúng ta từng làm mỗi ngày khi ta vẫn còn giữ chức huyện lệnh. Những ngày tháng đó thật vui vẻ khi mà Hồng Sư Gia vẫn còn bên cạnh chúng ta và... Ông đưa tay lên che mặt với điệu bộ mệt mỏi. Sau đó ông tự chân tính lại và ngồi thẳng người lên để cùng mở cái quạt xếp nghiêm nghị nói với Đạo Cam. Vừa mới đây thôi, kiểu tái đã chứng kiến một vụ án mạng vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên trước khi y kể Trung ngươi nghe về chuyện đó, ta muốn nghe những ấn tượng của ngươi về thị trấn này ông gật đầu với tục hạ gầy gò của mình tựa lưng vào ghế và bắt đầu phép về quạt đào cam cựa mình trên chiếc ghế rồi bắt đầu kể sau khi kiều tái và tục hạ hộ tống đại nhân về nha phủ nơi đây chúng tục hạ lên kiệu đi tới viên nam thành tìm chỗ trọ gần khu người hồ theo như lệnh của đại nhân kiều đệ chọn một khách điểm gần khu chùa hoài thánh Còn thuộc hạ thì ở bên ngoài cổng Nam Thành tại bến sông. Chúng thuộc hạ tái ngộ tại một tiểu quán nhỏ để dùng cơm trưa và dành cả buổi chiều tản bộ dọc theo bờ sông. Chúng thuộc hạ nhìn thấy có nhiều người đại thực ở xung quanh. Thuộc hạ còn nghe nói khoảng một ngàn người đã định cư trong thành này và thêm một ngàn người nữa đang ở trên thuyền neo tại cảng. Tuy nhiên họ sống rất khép kín và có vẻ như không hòa hợp được với nhiều bách tính đại đường. Vài thủy tủ đại thực trở nên hung hăng Khi một lính gác ở thị Bạc Ti tấn công một nam nhân trong số bọn chúng Nhưng chẳng mấy chốc chúng đã trật tự sau khi bị binh lính giàn quân bao vây Và một trong những tên thủ lĩnh lên tiếng thị uy nạt nộ Ý trầm tư vút riêng rồi tiếp tục Quảng Châu là thành chấn phồn binh bậc nhất của miền Nam Thưa đại nhân Nổi tiếng với đời sống về đêm rất nhộn nhịp Nhất là ở những chiếc thuyền hoa trên sông Châu Giang Cuộc sống ở vùng đất này chuyển biến với tốc độ chóng mặt Một thương nhân giàu có hôm nay Nhưng có thể thành khất cái vào ngày mai Hàng đêm tại các đồ phượng Vẫn may được tạo ra và biến mất Thật hoàn toàn không hoa Khi nói nơi đây là thiên đường Thật sự dành cho tất cả những trò lừa đảo Và bịp bẩm Dù lớn hay nhỏ Và mỗi đêm đều có khá khá các vụ lừa đảo ngất lượng Nhưng Bách Tính Quảng Châu chủ yếu là thương nhân Nên họ không bận tâm nhiều đến Chuyện triều đình Nếu đôi lúc họ cao nhỏ một chút Với triều đình Hầu hết các thương nhân đều thấy Thì đó là vì họ phân nộ với việc can thiệp vào giao thương của mình Nhưng thuộc hạ vẫn không thấy có dấu hiệu của sự bất mãn thật sự nào Và thuộc hạ cũng không hiểu làm sao Một nhóm người đại thực lại có thể giao giác rối thực sự ở đây Địch công vẫn im lặng Đào cam nói tiếp Trước khi rời biến thuyền Trong một tiểu điếm Chúng thuộc hạ đã kết giao với một vị thuyền trưởng họ nghi Một người tử tế có thể nói được tiếng đại thực Và tiếng Ba Tư, từng giao thương ở vịnh Ba Tư Vì hắn có vẻ là một đầu mối liên lạc hữu ích Nên kiều thái đã chấp nhận lời mời kế thăm hắn vào ngày mai Y dè rặt nhìn địch công đoạn hỏi Tại sao ngài lại quá quan tâm đến những tên da đen mọi đỡ đó vậy, thưa đại nhân? Bởi vì, đào ca mà Bọn họ là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta Trong việc tìm ra manh mối về nơi ở của một nhân vật cực kỳ quan trọng Đã mất tích trong thành này Địch công chờ đến khi hai doanh nhân đặt khai trà bằng sứ cổ tinh xảo lên án tư Trước ánh nhìn của viên tổng quản Sau khi tổng quản rót trà Địch công bảo hắn Các người có thể đi và chờ ở bên ngoài Rồi ông lại tiếp tục điềm tĩnh nhìn hai thuộc hạ nói tiếp Kể từ khi thiên hoàng lâm bệnh Trong triều đình hình thành các bè phái đối địch nhau Một số ủng hộ thái tử điện hạ Người thừa kế ngay vàng hợp pháp Còn lại trao phe thiên hậu Đương đương luôn muốn thay thế thái tử bằng một thành viên trong gia tộc của mình. Ngoài ra còn một số người khác kết bè keo cánh với nhau, tạo thành một liên minh quyền lực ủng hộ cho chế độ nhiếp chính sau khi bị hạ băng hà. Nhân vật đang nắm giữ cán cân quyền lực chính là ngự sử đại phu Liễu Đạo Viễn. Ta nghĩ các ngươi chưa từng gặp, nhưng dĩ nhân đã nghe danh của ngài rồi. Một nam nhân trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, hết lòng phụng sự vì lợi ích của vương triều Đại Đường. Ta đã duy trì mối quan hệ thân thiết với Ngài ấy, do ta kính trọng sự chính trực và tài năng tuyệt đối quả Liễu Đại Nhân. Nếu có biến loạn xảy ra, ta sẽ hết lòng hỗ trợ Ngài ấy. Đệ công nhấm nháp chán trà, cân nhắc một lát, ông nói tiếp. Khoảng 6 tuần trước, Liễu Ngự sử đã đến Quảng Châu, Tháp Tùng là vị quân sư thân tín, Tô Chủ Dự cùng với một số thị vệ thượng thư tỉnh đã lệnh cho ngài kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc viễn trinh bằng đường thủy của chúng ta đến an nam ngài trở về kinh thành và dâng lên một bản tấu giớ đầy chuyện vọng khen ngợi công cán của ông khản đô đốc lĩnh nam ta hiện đang là khách của ông ấy ở đây tuần trước người sự đại nhân đột ngột quay lại quảng châu lần này thì chỉ có tô chủ sự hộ tống Ngài ấy không hề nhận được lệnh của triều đình để làm chuyện này cũng không ai biết mục đích của chuyến viếng thăm lần thứ hai này là gì nếu đại nhân cũng không thông báo cho ôn đô đốc khi ngài đến nơi cũng chẳng hề lộ diện ở phụ này đó đang là ngài ấy muốn giữ kín hành tung nhưng một mật tám của đô đốc từng có lần tình cờ trông thấy ngự sử đại nhân và tôi chủ sự ở gần khu người hồ đi chân trần và vận đầu rách rưới sau khi đô đốc trình báo việc này về kinh thành thượng thư tỉnh chỉ thị cho ông ta truy ra nơi ở của ngự sử đại nhân đồng thời báo cho ngài ấy biết thượng thư tỉnh lệnh cho ngài phải lập tức hồi kinh không được chậm trễ vì tại triều đình có chuyện cấp bách cần có sự hiện diện của ngự sử đại nhân ôn đô đốc đã huy động tất cả các mật thám ám vệ và các thủ hạ khác của mình họ bới tung cả thành lên nhưng đều công cốc ngự sử đại nhân và tô chủ sự vẫn biệt vô âm tín để công chút một hơi thở dài ông lắc đầu và tiếp tục Vấn đề này phải được liệt vào dạng công vụ tối mật cần được giám sát chặt chẽ. Vì sự vắng mặt lâu ngày của ngự sửa đại nhân ở Kinh Thành có thể gây ra những hậu quả chủ đình nghiêm trọng. Thượng Thư Tỉnh nghi ngờ có vấn đề gì khuất tất ở đây. Do đó, đã thông báo cho ôn đô đất biết sự vụ đã được xử lý xong xuôi Lệnh cho ông ta ngừng tìm kiếm. Tuy nhiên, Thượng Thư Tỉnh đồng thời cũng chỉ thị cho ta tới Quảng Châu bí mật điều tra. Viện cớ là đi thu thập thông tin về tình hình ngoại thương theo yêu cầu truy vấn của bộ hộ. Tuy nhiên, thực tế thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách liên lạc với ngự sự đại nhân, tìm hiểu từ chính ngày ấy xem hài cứ gì ngày ấy lại thân chứng đến Quảng Châu và chuyện gì đang khiến ngài phải lưu tại chỗ này. Còn tốt chủ sự thì chúng ta không cần tìm kiếm thêm nữa. thi thể của ông ta đang nằm trong sảnh bên. Hãy kể cho Đào Cam biết chuyện gì xảy ra. Kiều Thái Kiều Thái kể ngắn gọn cho vị bằng ngữu Đang ngạc nhiên nghe về vụ án Hai nhân mạng trong khu người hồ Khi kết thúc địch công nói Ta ngay lập tức nhận ra thi thể được kiều thái mang về đây Chính là quả tô chủ sự Ông ta hẳn là đã nhận ra kiều thái Khi hai người đang quẩn quanh Ở khu vực bến thuyền Nhưng ông ta chưa muốn bắt chuyện với kiều thái Khi mà ngươi đào cam Vẫn còn đi chung với y Do ông ta chưa từng gặp ngươi bao giờ cả Vì thế họ tô bám theo đến tiểu điếm Và sau khi hai người đã tách ra, ông ta liền bắt chuyện với kiều thái. Tuy nhiên, bản thân Tô chủ sự đã bị một tên sát thủ đại thực và một tên lùn bí ẩn theo dõi. Hai kẻ đó hẳn là đã thấy họ Tô bắt chuyện với kiều thái và chung nhanh chóng ra tay hành động. Do khu người Hồ giống như một hang thỏ với những con nẻm quanh co và những lối đi tắt mà chẳng ai ngờ ra được, nên chúng và bọn đồng lõa có thể đi trước một bước và giấu mình ở hai hay ba con hẻm mà kiều thái và Tô chủ sự có thể xây đi nga qua tên sát thủ đại thực đã thành công phần nào khi hạn sát được họ tô hắn cũng chủ tính thủ tiêu cả kiều thái nhưng rồi một bên thứ ba không rõ hành tung đã can thiệp vào và xiết cổ hắn vậy là chúng ta phải đối mặt với hai nhóm có tổ chức quy củ cách thức ra tay đều tan nhẫn như nhau nhưng lại theo đuổi những mục tiêu trái ngược nhau Điều đó chứng tỏ ngự sử đại nhân quả thực đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng Thưa đại nhân Không có dấu hiệu nào chỉ ra bản chất của vấn đề sao Đào Cám hỏi Không có gì cả Ngoại trừ mối quan tâm rõ ràng của ngày ấy Đến dân đại thực ở nơi đây Sau khi hai người rời đi vào sáng nay để tìm chỗ trọ Ôn Đô Đốc đưa ta tới nơi ăn và nghỉ Ở dãy phòng phía đông ta bảo ông ta chuyển cho mình những hồ sơ mật về quan lại triều đình ở cấp châu và huyện trong năm ngoái để tao có được định hướng chung. Ta đã dành cả buổi sáng để nghiên cứu kỹ lưỡng tất thảy. Tuy nhiên, ta chỉ phát hiện ra những vấn đề thường nhật, không có gì liên quan đến người đại thực ở đây cả và cũng chẳng có gì kinh tâm động phách đến mức khiến ngự sử đại nhân phải đặc biệt lưu tâm cả. Dù vậy, ta đã tìm ra bản tấu quả mật thám đã thoáng nhìn thấy ngự sử đại nhân và Tô chủ sự. Trong đó hắn nói rõ Hai người họ ăn vận rách rưỡi Trông thần sắc mệt mỏi và lo lắng Ngự sử đại nhân đã tiếp cận nói chuyện Với một người đại thực đi ngang qua Ngay khi mật thám bước đến gần họ Để xác định danh tính Thì cả ba nam nhân đã biến mất vào đám đông Hắn tức tốc hồi phủ tâu lại Những gì đã chứng kiến cho ôn đô đốc Địch công uốn càng chân trà Rồi nói tiếp Trước khi rời kinh thành Ta đã tiên hành nghiên cứu Những công vụ và liễu ngự sử Đang giải quyết Nhưng ta không tìm được vấn đề nào Dinh liễu đến Quảng Châu hay người đại thực Ở nơi đây cả Còn về đời tư thì ta chẳng biết gì ngoài sự thật Ngày ấy là một nam nhân cực kỳ giàu có Nhưng vẫn chưa thành ra lập thất Và trừ tô chủ sự ra Thì ngài không có bằng hữu nào cả Chào châu hai tục hạ Một ánh nhìn sắc bén để công nói thêm Phía nay ngươi Đừng để cho ôn đô đốc biết tất cả chuyện này Mới đây thôi Khi vừa dùng trà với ông ta Ta đã bảo ông ta rằng Tô chủ sự là một nhân vật có lai lịch bất minh Đến từ Kinh Thành và đã trà trộn với bọn vô lại đại thực ở chốn đây Phải để cho ôn đô đốc có ấn tượng rằng Chúng ta ở đây chỉ để điều tra về tình hình ngoại thương Tại sao thưa đại nhân? Kiều Thái thắc mắc Ngày ấy là người có quyền hành cao nhất ở địa phương Ngày ấy có thể giúp chúng ta trong việc Địch công dứt quát lắc đầu Người phải nhớ rằng ngự sử đại nhân không báo cho ôn đô đốc về chuyến viếng thăm quảng châu lần hai đó có thể là do công vụ lần này của ngự sử đại nhân vô cùng cơ mật đến nỗi ngành ấy thậm chí không dám tiết lộ cho đô đốc tuy nhiên cũng có thể là ngự sử đại nhân không tin tưởng đô đốc và nghi ngờ ông ta có liên quan đến những công vụ bí ẩn mà ngài đang tra xét ngọn nguồn tại đây dù là trường hợp nào đi nữa thì chúng ta cũng phải tuân theo chính sách tuyệt mật của ngự sử đại nhân ít nhất là cho đến khi chúng ta biết thêm được Những chuyện gì đang diễn ra ở nơi đây Do đó Bản thân chúng ta không thể tận dụng được Những nguồn lực mà nha phủ địa phương Có thể cung cấp cho mình Tuy vậy sau khi dùng cơm trưa Ta đã cho triệu tập chấp pháp quan tới Và Y đã cắt cử bốn chấp pháp Về hỗ trợ chúng ta Những sự vụ thường nhật trong tiến trình điều tra Như các người biết đó Chấp pháp quân hoạt động hoàn toàn độc lập Các võ tướng địa phương Cũng không thể ra lệnh cho họ Và họ bầm báo trực tiếp về Kinh Thành Ông thở dài rồi nói tiếp Vậy là các người có thể thấy Chúng ta đang phải đứng đầu với một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn Một mặt Chúng ta phải vờ tỏ ra là Đang cộng tác chặt chẽ với ôn đô đốc Để tìm hiểu một mục đích giả tượng Mặt khác Chúng ta vẫn phải tiến hành cuộc điều tra của riêng mình Với sự cẩn trọng tuyệt đối Và cả một đối thủ ẩn danh trong bóng tối Mà chúng ta thì đang ở ngoài ánh sáng chúng đang theo dõi sát sao hành động của chúng ta đào cam bình phẩm không chỉ chúng ta mà còn theo dõi cả ngự sử đại nhân và tô chủ sự để công đinh chính về phần kẻ đó hay những kẻ đó cũng không thể biết được mục đích thật sự của chúng ta đến đây là gì đây là cơ mật chỉ có thượng thư tỉnh mới biết bọn chúng theo dõi tô chủ sự và có lẽ là cả ngự sử đại nhân bởi vì chúng không muốn nhỏ liên hệ với những người bên ngoài và bởi chúng là những kẻ giết người không cướm tay không hề biết đau hạ lưu tình nên ngự sử đại nhân có thể đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm liệu có bất cứ căn cứ nào để người vực ôn đô đốc không thưa đại nhân kiều thái hỏi theo như ta biết thì không trước khi đời kinh thành ta đã tra cứu hồ sơ của ông ta tại bộ lại. họ ôn được mô tả là một viên quan mẫn cán và có thực lực từ hai mươi năm trước Khi còn là một huyện thừa, ở địa phương này, ông ta đã có tiếng tuổi trẻ tài cao. Sau đó, ông ta tiếp tục phụng sự triều đình ở chức vụ huyện lệnh tại nhiều huyện, rồi được thăng chức làm thứ sử Hai năm trước, ông ta lại được điều về Quảng Châu, lần này là giữ chức đô đốc cai quản cả lĩnh Nam. Đời tư của đô đốc cũng rất mâu mực. Ông có ba nhi tử và một nhi nữ. Lời chỉ trích duy nhất mà ta tìm được đó là ông ta bị tham vọng làm mờ mắt đang nồng nống hy vọng sẽ được giữ chức vụ kinh triệu giãn à sau khi kể lể một hồi để đánh lạc hướng ông ta khỏi vụ án mạng tô chủ dự đã ra lệnh cho ông ta mở một cuộc hội ý khoảng hai khách. trước khi bắt đầu bữa tối mời những nhân vật am hiểu nhất về ngoại thương tới dự theo đó ta hy vọng thu thập được một số thông tin chung về tình hình người đại thực dưới vỏ bọc về tình hình ngoại thương nói chung địch công đứng lên và nói Chúng ta hãy đến Đô Đốc Phủ thôi, họ đang chờ chúng ta. Khi ba người bước ra đến cửa, Đào Cam hỏi Thưa đại nhân, một ngự sử đại phu thì có thể có việc gì với các sự vụ tầm thường của bọn di da đen đó chứ? Ai mà biết được, địch công cẩn trọng nói Có vẻ như các bộ tộc người Hồ đã hợp nhất lại dư trướng một thủ lĩnh mà họ tôn dùng, gọi là Cáp Lý Phát." đám quân ưu hợp của hắn đã dày réo tàn phá hầu hết vùng hoang mạc phía tây tất nhiên là những gì diễn ra ở các vùng đất man di bên ngoài lãnh thổ đại đường văn minh này đều không liên quan đến chúng ta tên cáp lý phát này thậm chí còn chẳng là gì cả nên hắn không dám cử sứ giả mang đồ chiều cống đến cầu xuyên tiên hoàng ban cho hắn tức vị chư hầu thế nhưng có khả năng là một lúc nào đó hắn có thể sẽ thiết lập liên lạc với kẻ thù không đội trời chung của đại đường bọn thát đắt sống bên ngoài biên giới tây bắc bên cạnh đó những chiếc thuyền đại thực tại miền nam này có thể là để cung cấp khí giới cho đám phiến quân ở phía nam đây chỉ là hai phòng đoán đang xuất hiện ngay trong tâm trí của ta thôi nhưng chúng ta đừng tự suy đoán viển vông nữa theo ta hồi năm viên tổng quản cẩn thận dẫn địch cung và hai thuộc cả đi qua một hành lang phủ má tre ngoằn ngoèo như một mê cung kỳ dị sau khi băng qua khoảng sân giữa bên trong nơi mà các viên lục sứ, tín sứ và lính canh đang hối hả ngược xuôi dưới ánh đèn lồng sặc sỡ, hắn đưa họ tiến vào một cánh cổng đường bệ, rồi hộ tống tất cả nhập đồ đốc phủ đang được thắp sáng đực đỡ với tầng tầng lớp lớp những rán đến cao vượt đông người. đồ đốc một nam nhân cao lớn, đầu rậm, vai rộng, lưng gù, cúi đầu thi lễ cung nghênh địch công, khiến cho hai ống tay của tấm ma tròn gấm xanh lục theo kiêu tuyến lộng lẫy khẽ quẹt xuống mặt sàn đá cẩm thạch phụ hiệu vàng gắn trên hai cánh chuồn rung rinh của chiếc mũ chóp cao ông ta đang đội tạo nên những âm thanh leng keng ông ta tiếp nhận lời giới thiệu của địch công về đào trường sự và kiều đô uý qua một cái cúi đầu khác giờ thì theo kiểu chiếu lệ qua loa kế đó ông ta giới thiệu một nam nhân cao niên vóc người mạnh cảnh đang quỳ gối bên cạnh mình người này chính là bảo khoan thứ sử quảng châu chịu trách nhiệm cai quản vùng này thứ sử khấu đầu hành lễ Địch công bảo thứ sử đứng dậy Sau khi nhìn qua gương mặt nhăn nhau Đầy lo lắng của nam nhân già cả đó Địch công đi theo đô đốc Ông được dẫn tới một chiếc ghế có hình dáng Tựa như ngai vàng Ở phía cuối căn phòng Rồi đô đốc cuối người đứng kính cẩn trước bục Vì tuy là nhân vật Có quan vị lớn nhất lĩnh nam Nhưng so về phẩm cấp Ông ta vẫn kém hơn địch công vài bậc Người hiện giờ đã đứng đầu đại lý tử Và có 2 năm kiêm nhiệm trước Ngân thanh quảng lộc đại phu của triều đình địch công an toàn còn kiều thái và đào cam đứng hai bên bục đào cam toát lên vẻ nghiêm trang trong tấm áo choàng dài màu nâu và chiếc mũ the cao đặt trên đầu kiều thái đội chiếc mũ tròn nhọn đeo một thanh gươm lấy từ võ khố của đại nội bộ áo giáp xích ôm sắt làm lộ ra dáng vẻ vai u thịt bắp của y đô đốc cúi xuống đoạn trịnh trọng cất lời theo huấn thị của đại nhân Hạ quan đã cho vời lương phổ tiên sinh và diêu thái khai tiên sinh. Lương tiên sinh là một trong những thương nhân giàu có nhất tại thành này. Ông ấy, ông ấy có liên quan gì đến nhà họ lương? Gia tộc đã bị một tên sát nhân khét tiếng giết liền chín mạng người. Xuyên nữa bị diệt môn hay không? Chính ta đã xử lý vụ án đó mười bốn năm trước khi còn làm huyện lệnh phổ dương. Đó là một trong những vụ án nổi tiếng nhất của đại nhân. Đồ đốc nhã nhận nói Nó vẫn còn được nhắc đến ở trốn đây Tại vùng Quảng Châu này Với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn Của Bách Tính Lê Dân Nhưng họ Lương này là người của một gia tộc hoàn toàn khác Lương Thiên Sinh là nhi tử duy nhất Của cố bình nam tướng quân Lương Tường Một gia tộc lừng lẫy Địch công bình phẩm Xòe chức quạt của mình ra Ông tiếp tục Lương Tướng quân là một chiến binh Nghĩa đảm can trường Và là một chiến lược gia kinh bằng thế thế Ngày ấy còn được lưu danh thiên cổ với danh xưng người chinh phục Nam Hải Ta mới gặp ngài được một lần Nhưng nhớ rất rõ vẻ ngoài phi phạm đó Một nam nhân thấp đậm bờ vai rộng bản Với một gương mặt phẳng lì khá là khó coi Vẫn chán thấp cùng đôi gò má cao Nhưng một khi đã trông thấy đôi mắt sắc sảo ấy Mọi người sẽ hiểu rằng mình đang diện kiến một nam nhân thật sự vĩ đại Địch công bút chồng ria đoạn hỏi Vậy tại sao như tiểu quả Bình Nam tướng Quân không tiếp nối truyền thống của gia tộc? Thưa đại nhân, sức khỏe xấu khiến cho lương tiên sinh không thể thao nghiệp gia binh. Đây thực sự là một điều đáng tiếc. Vì họ lương thư hưởng tài thao lực của phụ thân của mình. Được chứng tỏ qua sự nhạy bén trong việc quản lý, dực đường của lương gia. Ngoài ra, lương tiên sinh còn sở hữu một kỳ nghệ hiếm có. Lương tiên sinh là kỳ thủ vô địch tại phủ này. Đưa tay che tiếng hò, đô đốc nói tiếp. Tất nhiên một nam nhân thuận dòng dõi lương gia Sẽ không hạ mình trực tiếp À, giao thiệp với những thương nhân man di Nhưng tiên sinh đảm bảo Mình luôn nắm gió đại cục Trái lại, Diêu Thái Cai lại có mối quan hệ mật thiết Với những thương nhân ngoại bang Chủ yếu từ đại thực và ba tư Diêu tiên sinh không bằng đến chuyện này Vì ông ta xuất thân từ một gia đình khá là ờ um, tầm thường Bản tính lại khoáng đạt và thoải mái Hạ quan nghĩ rằng lương tiên sinh và Diêu tiên sinh Sẽ có thể trình bày cho đại nhân nghe Một mô tả tương đối hoàn chỉnh Về thực trạng giao thương trong địa hạt của hạ quan Đây là một thành lớn Địch công thành nhân bình phẩm thiên nạ sẽ nghĩ rằng nơi đây Có nhiều chuyên gia về ngoại thương hơn là Chỉ hai cái này Đầu đốc liếc nhanh về phía địch công Rồi khẽ nói Thưa đại nhân Việc giao thương với ngoại bang được tổ chức rất chặt chẽ Phải như vậy thôi Bởi vì triều đình nắm quyền kiểm soát một phần trong đó Chính ai tiên dưng này là những người đang âm thầm kiểm soát tình hình Kiều Thái tiến về phía trước và nói thuộc cảng nghe nói có một thuyền trưởng họ nghe Cũng được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực này Những con thuyền của hắn thường xuôi tuyến qua lại Giữa các bến cảng tại Quảng Châu và Đại Thực Họ nghe ư Đô Đốc hỏi Ông ta ném ánh nhìn đầy hoài nghi về phía bảo thứ sử y chậm rãi bút tròm râu dê lư thưa của mình Đoạn ngờ ngỡ nói Ồ vâng đúng rồi Vị thuyền trưởng này nổi tiếng trong giới hải vận Nhưng có vẻ như hắn đã yên vị trên đất liền Trong khoảng 3 năm vừa qua Và đang nếm trải À một cuộc sống khá là phóng lãng Ta hiểu Địch công nói Giờ ông quay sang phía đô đốc Thôi hãy mời hai vị tiên sinh Mà ông vừa nói đến vào đi Đô đốc đã lệnh cho thứ sử Rồi bước lên bục Và đứng bên vài địch công Họ bảo quay lại Dẫn theo hai nam nhân đang băng qua đại sảnh Một kẻ có vóc dáng nhỏ bé gầy ốm Người còn lại thì cao to bụng phể Khi họ đang quỳ trước bục thư giữ giới thiệu người đầu tiên là thương nhân Lương Phổ Tiếp đó là kẻ đồng hành béo tốt của y Diêu Thái Khai Địch công bảo họ đứng lên Ông nhận thấy Lương Phổ có một khuôn mặt nhợt nhạt Khá lạnh lùng với hàng ria mượt mà Đèn nhánh và một bộ râu dê mỏng dính đôi lông mày cong bút cùng với hàng bi dài khác thường khiến cho nửa chân khuôn mặt của y tỏa ra nét gì đó khá nữ tính y vận một tấm máu khoác dài màu hoàng lục trên đầu là một chiếc mũ the đen là dấu hiệu cho thấy họ lương thuộc dòng dõi thư hương còn họ diêu thì đo rằng có một nhân dạng khác đặc biệt khuôn mặt tròn hớn hở điểm tô một bộ tìm mép tô tủa cùng chấm dấu que nón được cắt tiểu gọn gàng bao quanh đôi mắt to ngơ nghệch của y là những nếp nhăn nhỏ y thở có chút phì phò Từng giọt mồ hôi đang lấm tấm nhỏ xuống trên gương mặt đỏ ửng. Bộ lễ phục bằng gấm nâu nặng nề rõ ràng đã khiến y thấy vương víu bất tiện. Để công nói một vài lời lịch sử đối ông bắt đầu hỏi han Lương Phổ về tình hình giao thương. Họ Lương đáp bằng tiếng quan thoại rành rọt, những câu trả lời đều vào rất đúng trọng tâm. Hắn có vẻ như là một nam nhân khôn ngoan hiếm có, toát lên phong thái ung dung của kẻ xuất thân danh gia vọng tộc. Để công nhận ra một điều Khiến ông cảm thấy bất an Đó là cộng đồng người đại thực ở Quảng Châu lớn hơn ông tưởng Họ lương nói có khoảng 10.000 người trải khắp thành và vùng lân cận Tuy nhiên hắn nói thêm rằng số lượng này biến động theo mùa Vì cả những thuyền trưởng người đại thực cũng như đại đường Đều phải lưu tại Quảng Châu để chờ đợi qua mùa mưa lớn trong tiết trời đông giá lạnh Cho thuyền khởi hành tới An Nam và Đại Mã Sau họ tiếp tục tới vùng tích lan Rồi từ đó căng buồng vượt Ấn Độ Dương để đến Vịnh Ba Tư họ lương nói rằng những chiếc thuyền của người đại thực và ba tư có khả năng chứa được đến năm trăm người còn những thuyền lớn quả đại đường thậm chí có tải trọng lớn hơn rồi đến lượt họ diêu y có vẻ kinh sự chứng những nam nhân phẩm vị cao quý này lúc ban đầu y còn nói khá lan man, nhưng đến khi y miêu tả chi tiết công việc kinh doanh để công mau chóng hiểu ra đây là một nhân vật giàu quạt khác thường với khả năng nắm bắt tốt cho vấn đề về kinh thương Khi họ diêu hoàn thành lời khai báo về danh mục các mặt hàng Được nhiều thương nhân đại thực nhập vào đại đường để công nhận xét Ta không thể hiểu được ông đã xoay sở như thế nào Để có thể phân biệt mấy tên ngoại quốc này Với ta, tất cả họ nhìn đều giống nhau cả Chắc hẳn ông phải khó chịu lắm khi ngày nào cũng phải làm ăn với lũ man di kém văn hóa đó Họ diêu khẽ nhúng đôi vai tròn của mình Trong việc khinh thương Ờ, những thứ mà kẻ khác có thể làm được Thì chúng ta càng phải làm được Thưa đại nhân Và một vài người đại thực Cũng đã có những hiểu biết sư lực Về văn hóa đại đường Lấy Man Tốc Nhi Thủ lĩnh của cộng đồng người Hồ Ở đây làm ví dụ Hắn nói trôi chảy tương hoa Và tiếp đãi chúng ta cũng rất nồng hậu Thực ra tối nay tổ nhân đã nhận lời Dự tiệc đại tư gia của hắn Để công nhận thấy Đôi chân của họ Diêu cứ nhấp nhổm không yên Dường như muốn cáo lui địch công bèn nói đã tạ những thông tin quý báu của diêu tiên sinh ông có thể lui hãy đưa kiều đô uý cùng tới giữ bước tiệc đại thực ấy đó sẽ là một trải nghiệm thú vị cho y địch công gật đầu ra dấu cho kiều thái và hạ giọng nói hãy tìm hiểu xem bằng cách nào mà những người đại thực lại có mặt ở khắp thành này nhưng hãy chú ý đến từng chi tiết sau khi một bài phó dẫn lối đưa kiều thái và diêu thái khai ra cửa Để công trò chuyện một hồi với lương phổ Về những chiến dịch thủy quân Trinh Nam Phạt Bắc của vị phụ thân quá cố Rồi sau đó cũng cho hắn lui Ông lặng lẽ phe vợi quạt một hồi lâu Đột nhiên ông nói với đồ đốc Ta đã đi một chặng đường dài từ Kinh Thành tới đây Bách tính Quảng Châu nổi tiếng là khá ương ngạch và bình dinh Họ rất độc lập Lại thêm cả sự hiện diện của những kẻ ngoại bang kia Cho cản việc giữ gìn trị an cho thành này Không phải là một nhiệm vụ đơn giản hạ quan không có gì phải phàn nàn cả thưa đại nhân bảo tứ tử đây là một quan phụ mẫu có năng lực ngày ấy có những thuộc cả đã lăn lộn trải nghiệm trốn quang trường nguy hiểm lẫn giang hồ sóng gió phổ binh chân nhậm vùng này cũng tập hợp toàn những binh lính dày dạn trận mạc đến từ phương bắc nhìn chung có một sự thật là bách tính địa phương đôi khi cũng hơi xa rời triều đình tuy nhiên nọ vẫn tuân theo vương pháp và với một vài xử trí khéo léo Đỗ Đốc khẽ nhún bay bảo Thứ sử sắp sửa thốt ra điều gì đó, nhưng rõ là y lại thay đổi ý định. Địch Công xếp chiếc quạt của mình và đứng dậy. Thứ sử cùng tiễn quan án và đào cam ra cửa, rồi viên tổng quản dẫn họ quay trở lại dãy phòng mà Địch Công đang cư ngụ. Địch Công lại bảo y đưa họ tới gian tiểu Đình tại hậu hoa viên nhỏ, ngập tràn ánh trăng. Ở đó có một ao thả cá vàng, khiến cho bầu không gian có chút mát mẻ dễ chịu khi họ đã an tỏa, bên trước bàn trà nhỏ đặt cảnh dương đài cầm thạch chạm trổ để công cho viên tổng quản lui ông chậm rãi nói quả là một buổi thảo luận thú vị nhưng ngoại trừ việc chúng ta biết được rằng ở đây thậm chí còn có nhiều dân đại thực hơn dự tính thì nó chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả hay là ta đã bỏ qua điều gì rồi đáo cám ủ rũ lắc đầu sau một hồi y kết lời đại nhân đã nói với chúng thuộc hạ rằng Đời sống công khai của ngự sự đại nhân hoàn hảo nhưng ngọc không tì vết. Nhưng còn những điểm vui thú cá nhân thì sao? Trong trường hợp một nam nhân trẻ tuổi chưa thành lập gia thất. Ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Ta là đại lý tự khanh. Đến có thể dễ dàng điều tra đời tiêu của ngài ấy. Dù có dáng vẻ tuấn mỹ, phong tư tiêu giái. Nhưng ngài ấy chưa bao giờ biểu hiện chút hứng thú nào với nữ sắc cả. Nhiều danh gia vọng tộc trốn kinh thành đều cố ý kén ngài làm hiền tế. Nhưng đều vô vọng ngày ấy cũng chẳng bao giờ phát sinh mối quan hệ luyến ái với bất cứ kỹ nữ quyến rũ nào trong số những kẻ vẫn thường đến góp vui trong những yến việc mà một nam nhân ở địa vị như ngày ấy phải tham dự hầu như mỗi đêm nhưng người biết đó việc ấy không bắt nguồn từ nỗi ác cảm bẩm sinh đối với nữ nhân một đặc điểm thường thấy ở những nam tử trẻ tuổi mỹ mạo lý do cho sự lảng tránh của ngự sử đại nhân đơn thuần chỉ là bởi ngày ấy toàn tâm toàn ý với công việc của mình mà thôi Chẳng lẽ ngày ấy không có bất cứ thu vui nào hết sao, thưa đại nhân? Không, ngoại trừ thu chơi dế Ngày ấy có một bộ sưu tập dế trách tuyệt Bao gồm cả dế gáy và dế trọi nữa Chủ đến nay xuất hiện trong suốt cuộc trò chuyện gần đây nhất giữa ta với ngày ấy Ta nhận thấy từ ống tay áo của ngự sử đại nhân phát ra âm thanh riêu rít Rồi ngày ấy lấy chu dế ra từ trong một chiếc lồng nhỏ kết bằng tư bạc Ngày ấy nói mình luôn mang theo nó bên mình nếu ta nhớ không lầm đó là một loại giấy quý hiếm có tên là kim trung ngự sự... sử nhìn thấy gương mặt thẳng thút của đào cam địch công trực dừng lại ngạc nhiên hỏi có vấn đề gì sao à đào cam chậm rãi đáp lời thực ra thì trên đường tới đây thuộc hạ tình cờ gặp một nữ nhân mù đang bán giấy nàng ấy đã bắt được một con kim trung đi lạc vào đêm qua chắc hẳn là một sự trùng hợp tình cờ dĩ nhiên thế rồi Nhưng vì nàng ấy bảo với Thục Hạ Đó là một loại dây cực kỳ hiếm Đặc biệt ở đây, tại miền Nam này Nếu có thể nào Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc Nàng ấy bắt được nó ở đâu và như thế nào Để công sẵn giọng nói Hãy kể cho ta nghe thêm Về cuộc gặp đó Thục Hạ vô tình gặp nàng gần chợ Thưa đại nhân, nàng ấy tự mình bắt giấy Nhận biết các giống tốt qua tướng gáy, Trong lúc đi qua bức tường phía tây Của chùa Hoa Tháp Một ngôi chùa nổi tiếng ở phía Tây Thành Nàng nghe thấy tiếng ồn lạ kỳ của một con kim trung Âm thanh đó chắc hẳn lẩn khuất trong kẽ tường Tiếng gánh của nó nghe như rất hoảng sợ Nàng nói thế Rồi nữ nhân ấy đặt mồi và dụ được con dế chui vào một trái bầu nhỏ Địch công không đưa ra bình luận gì Ông giật mạnh tròm râu quả mình một lúc Rồi trầm ngâm nói Dĩ nhiên đó là một cơ hội đáng kể rồi thế nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng là chính con kim trung của ngự sử đại nhân đã trốn khỏi lồng khi ngày ấy ở khu vực đó trong lúc kiều thái thu thập thông tin tại bữa tiệc quả mãn tốc nhi chúng ta cũng có thể tham quan ngôi chùa và xem xét liệu có được manh bối nào về hành tung của ngự sử đại nhân hay không dù gì thì ta cũng nghe nói rằng nơi ấy là một trong những danh thắng của thành này chúng ta có thể ăn cơm tối ở một tiểu quán nào đó trên đường đi Ngài không thể làm vậy được, thưa đại nhân." Đào Cam phản đối vẻ kinh hãi. Trước đây khi mà ngài vẫn còn là một huyện lệnh địa phương, việc cải trang giả dạng thường dân để vi hành trong thành không có gì nguy hiểm cả. Nhưng bây giờ, đứng đương là đại quan nhị phẩm tại kinh thành, là tâm phúc cựu mật của đấng cửu ngũ Chí Tôn, đại nhân thực sự không thể. "Ta có thể, và ta sẽ làm." Để công ngắt lời y. Tại kinh thành, ta phải chấp nhận hoàn cảnh và tất cả những lề lối khoa trường vốn thuộc về chốn quan trường ngờ đã đi tử nơi ta thực thi công vụ ta chẳng thể làm khác được nhưng giờ đây chúng ta không phải ở kinh sư mà đang ở quảng châu có mấy ai nhận ra được ta dĩ nhiên ta sẽ không thể vượt mất cơ hội này để ung dung tự tại đú bỏ lớp áo ngoài vương viếu của một mệnh quan triều đình thân bất do kỳ như thể để chặn trước mọi lời can ngăn phản đối khác địch công thình lình đứng dậy đoạn nói thêm ta sẽ gặp ngươi ở tiền sảnh khi đã thay đổi y phục xong hồi sáu sau khi kiều thái rời khỏi đô đốc phủ cùng diêu thái khai y nhanh chóng đi đến võ khố cởi bỏ quân phục rồi khoác lên bình tấm máu choàng xám bằng bông mỏng manh đầu đội chưng mũ the đen sau đó kiều thái nhanh chóng nhập hội cùng diêu thái khai ở cổng phủ họ diêu đề xuất cả hai ghé qua tư gia của mình vì y muốn thay đổi trang phục trước khi tới dự tiệc, họ ngồi trên cố kiểu lót đệm êm ái và dễ chịu của Diêu Thái Khai tới tứ gia của y một tòa nhà lớn nở viết Tây đô đốc phủ gần chùa Quang Hiếu là một trong bốn ngôi chùa cổ nhất Quảng Châu Trung Quốc được xây dựng từ năm 233. Trong lúc chờ đợi Diêu Thái Khai ở gian khách sảnh động trái, Cầu Thái ngửa vực ngắm nhìn sự giao hoa phàm tục ở nơi đây chức bàn kê sát từng bài những chức bình bạc lấp đánh Cắm hoa giả làm bằng sáp Các cuộn giấy hồng với những dòng chữ cá tụng tầm quan trọng Và độ giàu có của rưu da Được trang trí trên các vách tường Một tỷ nữ dâng chào châu y Tuy ả ăn vận kín đáo và nền nã Nhưng lớp điểm trăng dày cùng với ánh nhìn rò xét thẳng thắn của ả Đã chỉ ra rằng trước đây ả từng là một vũ nữ Không lâu rau Rêu thai cai đến đón cựu thái Y mặc áo choàng mỏng màu xanh lam Đồ chứng bút đen đơn giản có vẻ thong rong Chúng ta cùng đi thôi nào Y nói vẻ hoạt bát Tối nay Thảo Dân khá bận ngài biết đó Sau bữa tối Thảo Dân có một sự vụ cấp bách Cần phải tham dự May mắn là những bước tiệc của người đại thực Thường kết thúc khá sớm Thức ăn ở đó thế nào Kiều tái hỏi trong khi kiệu của họ Được khiêng đi dọc phố Đồ ăn khá đơn giản Nhưng lại có mỹ vị riêng nhưng không cần phải nói nhiều chúng chẳng thể nào sánh với ẩm thực trung nguyên chúng ta ngài đã dùng từ món bạch tục hầm quả quảng châu chưa hay là món lươn chẳng hạn y bắt đầu giải thích từng tận về các món ăn này khiến cho kiều thái ứa nước miếng thèm thuồng rồi sau đó là một bài diễn thuyết hùng hồn về rượu mùi và rượu trắng địa phương rõ ràng y là một nam nhân rất phóng khoáng kiều thái nghĩ dù chỉ là một kẻ xuất thân tầm thường nhưng họ diêu cũng có thể được coi là một nam nhân dễ chịu Lúc họ đang bước xuống kiểu Ngay phía trước cánh cổng Quét vữa trắng giản dị Kiểu thái thốt lên Hôm nay Tài hạ đã dùng bữa trưa sớm Nhưng cuộc nói chuyện với tiên sinh Lại khiến tài hạ cảm thấy đói côn cao rồi Giờ kiểu mỗ có thể ăn ngông nghiến hết nguyên cả một con lợn quay Nó cho tiên sinh biết đó xịt Họ diêu nhanh chóng cảnh báo Đừng đề cập đến lợn ở đây Ngày hồ thậm chí còn không được phép sở đến nó Thứ thịt được cho là dơ bẩn ấy Họ bị cấm cả quân rượu nữa, nhưng họ có một thứ đồ uống khác nếm cũng khá ngon. Nó rồi y cho lên cánh cửa được trăng hoàng những mẫu lồi bằng sắt hình cá. Cửa đường một láo đại thực lưng củ, đầu quấn căn sọc vằn mở ra. Lão dẫn họ đi xuyên qua khảnh sân nhỏ, bên trong tới một hoa viên hình chữ nhật, trồng những bụi hoa thấp theo một khuân hình kỳ lạ. Một nam nhân cao lớn, mạnh khảnh bước ra gặp khách chực khăn quấn đầu và tấm máu tròn dài mềm rũ của hắn trắng toát dưới ánh trăng. Kiều Thái nhận ra hắn, y từng chứng kiến hắn làm mắng đám thủy thủ đại thực ở bến thuyền. Cầu mong bình an đến với ngài, Mãn Túc Nhi. Họ riêu vui vẻ cất lời. Tại hạ mạn phép dẫn tới đây một bằng hữu, kiều đấu úy đến từ kinh thành Trường An. Nam nhân người đại thực dán chặt đôi mắt lớn sáng quắc vào kiều thấy màu mặt trắng rã nổi bật lên trên làn da nâu giẫm của hắn bằng thứ tiếng hoa chậm rãi lưu loát hắn dõng dạc nói bình an dành cho những tín đồ thực sự kiều thái lập luận rằng nếu lời chào chỉ giới hạn trong phạm vi người hồ thì nó sẽ không dành cho họ diêu và bản thân mình và thế thì thật quá thất lễ nhưng trong lúc y còn đang nghĩ ngợi người đại thực nọ và họ diêu đã cúi xuống một bụi cây xe dưa trò chuyện về việc làm vườn quý ngài mãn tông nhi là một người vô cùng yêu hoa giống hệt thảo dân vậy Họ diều diễn giải khi y đứng thẳng người lên những loài cây thơm ngát này đã được ngày ấy mang suốt cả chặng đường từ bản xứ đến đây kiều thái cảm nhận một mùi hương dây chịu thăng thoảng khắp hoa viên nhưng việc bị chào đón một cách sức dược cùng với cái bụng trống rỗng khiến y không có tâm trạng để thưởng thức những đoá hoa y cấu kỉnh quan sát ngôi nhà thấp ở hậu viện xa xa phía sau là ngọn tháp của chùa Hoài Thánh thấp thoáng in bóng trên nền trời đêm sáng trăng. Kiều Thái kết luận tư gia của mãn Túc Nhi cái cách đếm của mình không quá xa. Cuối cùng mãn Túc Nhi dẫn hai vị khách tiến vào một gian phòng rộng rãi thoáng mát ở phía hậu hoa viên. Mặt tiền của nó là một dãy những khung hình vòm chóp nhọn lạ lùng. Sau khi bước vào, Kiều Thái thất vọng nhận ra bên trong chẳng có nội thất gì cả, chỉ trêu chọi một chiếc bàn ăn sàn nhà được trải một tấm thảm màu lam dày cộp trong góc đặt lăn lóc vài chiếc gối lụa nhồi bông trên trần nhà trang một chiếc đèn đồng với tám bức đến khắc phía tường đằng sau Trong một loại màn mà y chưa bao giờ trông thấy trước đây nó được gắn vào những chiếc vòng bằng đồng tới một cái rào ở sắt trần nhà thay vì được khâu vào một thanh tre như nó phải thì mã tốc nhi và diều thái khai ngồi khoanh chân trên, trên giàn sau một tháng trần trừ kiều thái cũng làm theo đó là mãn tốc nhi đã trông thấy ánh nhìn khó chịu của y vì giờ đây hắn nói với kiều thái bằng một dòng điệu trường mực ta tin rằng việc khách cao quý này không phản đối việc phải ngồi xuống sàn nhà thay vì ngồi trên ghế là một chiến binh kiều thái cộc cần nói ta đã, đã quen khổ cực rồi bọn ta thấy cung cách sống của mình khá thoải mái vị chủ nhà lạnh lùng đáp lại kiều thái vốn đã không thích nam nhân này Nhưng y phải thừa nhận hắn có một dáng vẻ rất ấn tượng khuôn mặt cân đối sáng sủa với chân mũi khoằm thon và một thằng đi mép dài phần đuôi của nó cong lên theo kiểu ngoại lai bờ vai thẳng cỡ bắp hơi nổi lên dưới tâm áo choàng trắng mỏng mảnh đó rằng hắn là một nam nhân vô cùng dẻo dai các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề quảng châu kỳ án qua giọng đọc và thanh bình các bạn đừng quên like và nha đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Có bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.